Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 3816 Hỏa Ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đúng vậy, đương hai đại nguyên anh đồng thời tấn cấp pháp lực của hắn. Đã viến siêu đồng kỳ, nhưng giờ phút này đồng thời đem chín loại chân. Linh biến ảo mà ra trong cơ thể pháp lực đã đến cực hạn tình trạng. Loại này thời điểm, Lâm Hiên không có hứa nhiều bảo vật cũng đã không. Có dư lực đi thi chuyển. Nói một cách khác, đương chín đại chân linh bị thua tình cảnh của hắn. Đem trở nên cực kỳ gian nguy. Đạo lý kia Lâm Hiên đều biết, hỗn độn lại làm sao không rõ ràng lắm. Cô, trầm thấp gào rú truyền vào lỗ tai theo trong ánh mắt của nó, bắn ra. Hai đạo màu đỏ như máu cột sáng. Tốc độ nhanh cực, ngay lập tức tựu vượt qua ngàn trường khoảng cách. Nhưng còn lần này cũng không phải đối với Lâm Hiên tiến hành đánh. Lén, mà là thập phần dù gì xuất hiện ở Phượng Hoàng trong tầm mắt. Phượng đã thông linh, lập tức phát hiện không ổn. Móng vút sắc bén khẽ múa, tự muốn đem hư không xé sách. Trước trốn, Phượng Hoàng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng đắc đắc. Đã... Chậm, bành, lưỡng đảo cột sáng tại cuối cùng thời điểm bỗng nhiên ra tốt, đã đánh. Chúng vào phượng hoàng đầu lâu. Phượng hoàng bị đánh được một cái lão đảo lộn một vòng mà ra. Ô, nhưng lại theo cái kia vòng xoáy bên trong phun ra vô số cột sáng. sau Đó vậy mà biến hóa ra từng chích huyết hồng ném lao đến rồi theo bốn. Phương tám hướng đem bách điểu chi vương bao khỏa. Loại này thời khắc, Phượng Hoàng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cánh khẽ vỗ, cuồng phong cuồn cuộn. Như vậy phòng hộ, không thể nói không có công dụng, nhưng muốn biến. Nguy Thành An lại rõ ràng là không thể nào. Sau đó thê lương Phượng Minh truyền vào lỗ tai, Phượng Hoàng bị đâm. Một cái thất linh bát lạc. Thân ảnh khổng lồ một hồi mơ hồ, biến mất được tung tích đều không có. Chỉ còn lại có một thanh tàn phá tiên kiếm, lẻ loi trơ tròi trôi nổi. Tại giữa không chung, Phượng Hoàng bị diệt trừ, lâm hiên trước người lập tức sơ hở chồng Chất, cái này như là tường thành bị công phá một cái lỗ hổng còn lại tám. Đầu chân linh áp lực, lập tức cũng tăng gấp đôi rất nhiều. Cơ hội là sớm tối gian Kim Ô đã bị diệt trừ. Chu tức tình trạng cũng không ổn đến cực điểm. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là một cách không giải được từ. Cuộc chẳng lẽ mình lại sẽ vẫn lạc ở nơi này. Nhưng mà không có thời gian cảm khái. Lâm Hiên hai tay liên tục vung vẩy từng đạo pháp quyết đánh ra đáng. Tiếc căn bản cũng không có công dụng. Loại tình huống này hắn đã là hết cách xoay chuyện. Chân linh tất cả vẫn lạc. Là... Cửu cung tu du kiếm đã là vết sản pha tạp. May mắn Lâm Hiên hội kiếm linh hóa tư chi thuật nếu không chỉ là bản. Mệnh pháp bảo bị hao tổn tựu đủ hắn uống một bình. Dốc sức liều mạng ngăn cản. Đem hết tất cả vốn liếng. Lâm Hiên tính cách cứng cỏi vô cùng không đến cuối cùng một khắc. Tuyệt không buông bỏ. Cứ như vậy miễn cứng lại giữ vững được mấy hơi. Giáp. Quái tiếng kêu truyền vào lỗ tai bên trong bao hàm vẻ không cam lòng. Cậu đầu điệu thân ảnh một hồi mơ hồ cuối cùng một cái vấn lạc. Sau đó không còn có bất luận cái gì cách trở sở hữu công kích như. Bảo Tú đem Lâm Hiên bao khỏa đi vào. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hiện ở loại tình huống này. tựu là Lý Vũ Đồng cùng mình đổi chỗ mà xử. Cũng không phải trọng thương không thể. Mình đã không chỗ có thể trốn. Rồi. Không phải không đủ dũng cảm. Mà là chút nào cơ hội cũng không. Hắn. Tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Nói sau bên kia. Ma giới. Đây là Minh Mông Thảo Nguyên. Hỏa ma thủy tổ cung điện tự tu kiến ở. Bên trong. Hôm nay ma giới. Nhân tài tàn lụi. Không chỉ ma tộc đại thống lính vẫn. Lạc, liền chân ma thủy tổ cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Họ ma liền là một cách trong số đó. Danh như ý nghĩa. Hắn là dùng họ mà nổi tiếng tại tam giới địa. Phương, cùng hắn dư thủy tổ bất đồng, họ ma tính tình chây lười rất nhiều. Tầm thường căn bản sẽ không hỏi đến ma giới đích sự vật, mà là ra. Thích gửi gắm tình cảm tại sơn thủy bên trong. Chuyện thuyết trước mắt cái này phiến minh mông bát ngát Thảo Nguyên. Là do hắn họ trong biến ảo. Mà ở Thảo Nguyên trung tâm càng có một mảnh ốt đảo. Đúng vậy, ốt đảo. Bình thường ốt đảo là trong sa mạc mới có. Tại đây sở dĩ xưng là ốt. Đảo chính là vì khác nhau cùng chung quanh cảnh trí bất đồng. Núi xanh, nước biếc cầu nhỏ. Người ta thỉnh thoảng có thể trông thấy... Tuổi trẻ tú tài tại vẽ tranh, nếu không phải biết rõ, nơi nào sẽ liên. Nghĩ tới đây là ma giới tốt một mảnh xinh đẹp cảnh vật A. Mây trôi nước chảy, vạn rằm không mây, hết thảy đều nhìn không ra có. Cái gì không ổn thẳng đến một tiếng minh hưởng truyền vào lỗ tai. Chút nào dấu hiểu cũng không, vạn rằm hư không đột nhiên cuồn cuộn đi. Lên, chú ý, cuồn cuộn không phải tầng mây. Mà là tư không. Ngậm đầu nhìn lại trước một khắc xanh thẳm. Đã hóa thành xám trắng. Chi sắc. Loại này xám trắng cùng âm trầm bất đồng. Nhưng làm cho người áp lực. Không khí lại càng thêm dày đặc. Oanh. Bầu trời tựu như là bị nấu mở đích nước bình thường. Điên cuồng cuồn. Cuộn. Khổng lồ pháp tắc chi lực hiện hiện. Nhưng lại không chỉ một cổ. Giúp nhau xé sách. Oanh. Nương theo lấy một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền. Vào lỗ tay. Cái kia hư không đã bị xé sách. Một cái, hai cái. Vạn sẵm trên không chung xuất hiện vô số điểm đen. Sau đó nhao nhao vỡ ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều giao diện. Thông đạo ánh vào tầm mắt. Một màn này quá mức kinh thế hãi tục bất luận là những vẽ tranh kia. Tú tài. Hay vẫn là tầm thường ma tục giáp sĩ đều sợ ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ linh giới tu sĩ xâm lấn sao? Nhưng tam giới đại chiến sớm đã không hề mở ra. Như vậy suy đoán quá. Mức không thể tưởng tượng nổi. Theo cái kia giao diện trong thông đạo. Phúng dũng ra vô số ma khí. Nhưng cùng cổ ma giới vốn là tồn tại ma khí. Rõ ràng lại là hoàn toàn Bất đồng địa phương Sau đó từng đợt tiếng cười từ bên trong truyền ra Chỉ nghe hắn thanh Ơm không thấy một thân Có thể nghe thấy ma tộc Lại nguyên một đám Sắc mặt như đất Có đầy đất lăn qua lăn lại Có ôm lấy đầu lâu lại Bành một tiếng bảo tạc mất Mà sống lấy ma tộc Rất nhiều người con mắt tắc Thì từng hiện ra huyết Hồng chi sắc Như lấy chung quanh ma tộc đồng bạn đem pháp bảo tế ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu nổi lên bốn phía, lại thập phần rượu dị. Xuất hiện từ giết lẫn nhau kết quả. Ma ẩm thanh quan tay, là vực ngoại thiên ma. Một tú tài bộ dáng ma tộc chố mắt hết lớn, rốt cuộc nhận ra địch nhân. Đến từ ở phương nào nhanh đi thông chi hỏa ma đại nhân, giao diện. Phong ấm bị giải trừ, vực ngoại thiên ma tái nhập thánh giới rồi. Trên mặt của hắn tràn đầy e ngại chi sắc, cũng không có chạy trốn, mà. Là múa bút vẩy mực thoan thoát, một bức hỏa cuốn rất nhanh hoàn, thành. Ma khí cuồn cuộn mà ra, hỏa quyển một hồi vặn vẻo mơ hồ, thượng diện. Là vẽ nhân vật dường như sống lại rồi, dương cung cài tên từng nhánh. Mũi tên nhọn bắn về phía đỉnh đầu vực ngoại thiên ma. Nhưng mà không chỗ hữu dụng thiên ngoại ma đầu số lượng quá nhiều. Từng cây thần thông càng là vượt dị đến cực điểm cổ ma mặc dù cũng hung áp hiếu chiến. Nhưng cùng bọn họ vừa so sánh với tựu lộ ra so ra. Kém cỏi tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyện vào lỗ tai, gió tanh, mưa máu. Do trên bầu trời rơi, hảo hảo một chỗ đồng thiên phúc địa. Rất nhanh tựu tràn đầy gió thảm mưa sầu. Lớn mật cuồng đổ. Thẳng đến trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng, sau đó kinh. Người ma khí trùng thiên mà ra, hỏa ma chính trong đồng phủ múa bút. Vậy mực, hoàn thành một bức truyền thi chi tác, linh cảm chính tốt. Đột nhiên nhận được thủ hạ phi kiếm truyền thư, nói vực ngoại thiên ma. Đem giao diện phong ấm giải trừ, giết đã đến nơi này. Kinh thế hãi tụ. Đúng vậy, hỏa ma là chân ma thủy tổ trong không thích nhất hỏi đến thế Sự một cái, nhưng làm như linh giới cấp cao nhất tồn tại, hắn như thế Nào lại không biết vực ngoại thiên ma.